Tham gia phụng vụ Hồi Thánh Giáo huấn 5 Phụng vụ, nơi gặp gỡ Chúa Kitô Hỏi, làm thế nào để gặp gỡ Chúa Kitô trong phụng vụ? Thưa, chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Kỳ Tô trong phụng vụ qua 5 hình thức hiện diện của người Một là trong thừa tác viên chức thánh Hai là trong các bí tích Ba là trong lời Chúa Bốn là trong hình bánh và rượu Năm là trong cộng đoàn học nhau cầu nguyện Giải thích Nằm giấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kỳ, tô trong phụng vụ để chúng ta có thể gặp gỡ người. Một là người hiện diện trong linh mục cử hành. Qua bí tích truyền chức thánh, Chúa Giêsu đã tuyển chọn một số người đại diện cử hành các bí tích, để qua các ngài Chúa ban các ơn cần thiết cho người tín hữu. Hai là người hiện diện trong bãi bí tích. Người dùng quyền năng của lời người và các dấu chỉ vật chất như nước, bánh, rượu, dầu, Để thông ban ơn Thánh, nếu ta thật lòng tin tưởng vào quyền năng của người. Qua mệnh lệnh của Chúa các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Khi các linh mục cử hành Thánh lễ là chính Chúa cử hành. Qua mệnh lệnh các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Khi các linh mục tha tội chính là Chúa Kitô tha tội. Và các bí tích khác cũng tương tự như thế. Dẫu linh mục vẫn là những con người bất toàn. Ba là người hiện diện trong lời Chúa. Qua các thừa tác viên công bố lời Chúa, Chúa tiếp tục nói với chúng ta. Điều này được xác định bởi câu đó là lời Chúa khi kết thúc bài đọc. 4 là người hiện diện thật sự trong hình bánh rượu của bí tích thánh thể. Dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần và lời truyền phép trong thánh lễ, ta xác tiếng Chúa Kitô hiện diện thật sự qua dấu chỉ bánh và rượu để nuôi dưỡng linh hồn ta. Năm là người hiện diện trong cộng đoàn hợp nhất cùng nhau để tôn vinh Chúa qua lời kinh, tiếng hát, qua các cử chỉ đứng, quỳ, ngồi, cúi đầu. Cách đặc biệt khi cộng đoàn hiệp nhất trong cầu nguyện, chính mỗi người đều ý thức mình là chi thể của Chúa Kitô là đầu. Vì khi hội thánh hợp nhau cử hành phụng vụ là chính Chúa Kitô toàn thể cử hành